Xích Long Châu. Tác giả: Cổ Long. Người đọc: Cao Minh Tâm. Sao tướng công lại bịa ra chuyện vết chạm đã lan rộng ra? Chồng cương vị mới là môn chủ Đông Hải môn Lưu Thái Hoài giật ngoắc tay gọi Hạ Như Hoa đi theo. Rồi mũi sẽ rõ. Hãy theo ta đến chỗ của gia mẫu. Nơi mẫu thân của Lưu Thái Hoài đang lưu ngụ là một nơi tạm ngụ của Ngũ Chỉ Bà Bà. Vừa nhìn thấy Lưu Thái Hoài và Hà Như Hoa xuất hiện, Ngũ Chỉ Bà Bà vẫy tay gọi: "Hãy ngươi hãy đến thật là đúng lúc, vào đây thôi." Theo chân của Ngũ Chỉ Bà Bà, Hà Như Hoa kinh ngạc khi nhìn thấy phụ thân không biết đã đến từ lúc nào. Và đang ngồi trò chuyện với thần mẫu của Thái Hoài Nàng kêu lên Phụ thân Hà trưởng lão như không nghe Không nhìn thấy ái nữ như hoa của mình Lão vẫy tay gọi Thái Hoài Phiền môn chủ đến ngày cho Vì lĩnh đường đang muốn làm rõ vết chạm Có trên người của môn chủ Hà Thái Hoài vội cúi xuống nói Tiểu tế đến đây cũng là vì chuyện này Quay qua ngủ chỉ bà bà Chàng bảo, dấu hiệu nào cho biết xích lông châu sẽ tìm thấy đúng chủ nhân vậy? Ngũ chỉ bà bà hỏi ngược lại, Nếu như ngươi đúng là chủ nhân của xích lông châu, thì ngươi hỏi làm chi lão thần câu này? Chàng đưa mắt nhìn lão hà, nói, Vết chạm không còn màu chạm nữa, nó đã ứng lên và càng lúc càng đỏ, tương tự nội lực của tiểu tế cũng càng lúc càng tăng. Phải chăng chính là xích long châu đã tạo nên hiện tượng khác thường này? Lão Hà sửng sốt nói Việc vết chạm đổi màu đó mới là chuyện đáng gọi là khác thường. Còn về chuyện xích long châu, sao môn chủ không hỏi ngủ chỉ bà bà? Chàng nhúng vai, bà bà sẽ không nói đâu. Trong khi đó, có lẽ tiểu tế thật sự không phải là chủ nhân của xích long châu, nên bảo tự biết là chuyện không thể nào có. Dư hoa nhìn ngũ chỉ bà bà, nói Bà bà không thể giải thích rõ hơn được sao? Bà bà liền thở dài, nói Lão thần không thể tiết lộ Trừ phi đã xảy ra chuyện ngoại ý muốn của lão thần Cũng là ý muốn của nguyên chủ nhân xích Long Châu Hả? Ai là chủ nhân của xích Long Châu? Có nhiều người cùng câu hỏi này Nhưng bà bà cũng không đáp Mà còn hỏi ngược lại mọi người Ở đây có ai biết gì về một nhân vật được gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng? Hà Thái Hoài giật thoát mình, nói Tiểu bối biết, và tiểu bối cũng đã từng nhìn thấy lưu tự của Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng Đến lượt ngũ chỉ bà bà giật mình Hả? Ngươi nhìn thấy sao? Ở đâu? Làm cách nào mà ngươi có thể đọc được lưu tự của người? Chàng ngơ ngẩn Hóa ra bà bà cũng biết cách lưu tự kỳ lạ của thiên hạ để Nhất Tăng, cho dù... Bà bà xua tay ngăn lại, không cho Hà Thái Hoài nói thêm nữa. Đủ rồi, giờ thì ngươi thử nhìn vào xích long châu một lần nữa xem, nhìn đi. Hoàng mang, Hà Thái Hoài lấy xích long châu ra, và lần này nhờ có những câu hỏi và thái độ lạ kỳ của ngũ chỉ bà bà, nên Thái Hoài sau một lúc ngắm nhìn, chợt kêu lên. Chủ nhân trước kia của xích lông châu Chính là thiên hạ đệ nhất tăng sao Bà bà vội chợp vào Long châu Nắm lại Và vừa dúi vào tay của Hà Thái Hoài Vừa dặn Đó là chuyện chỉ có một mình ngươi Là có quyền biết Không được tiết lộ với bất kỳ ai Cho dù là mẫu thân hay là thê tử của chính người Nào hãy cất đi Chờ Thái Hoài đã thu cất xong Bà bà chợt hỏi Người đã phát hiện Lưu tự đó ở đâu Chàng liền đáp, ở tuyệt minh cốc, bà bà gật đầu, gần huyết ma phủ sao? Là rất gần, và ngươi có vào huyết ma phủ? Dạ có, tiểu bối đã có nhìn thấy phần khẩu quyết tầng cuối cùng của huyết hoa tâm pháp là di sản tuyệt học của huyết ma năm xưa. Sau đó thì chuyện gì đã xảy ra? Chàng hoang mang nói, Chuyện gì là chuyện gì chứ? Bà bà chép miệng. Lão thần có ý đề cập đến huyết ma công của ngươi, vì nếu ngươi chỉ thấy phần cẩu quyết cuối cùng thì bấy nhiêu đó chưa đủ cho ngươi luyện thành huyết ma công. Và vì ngươi đã luyện được, lại không hề có chuyện gì xảy ra, thì việc ngươi chỉ nhìn thấy tận công phu cuối cùng chỉ là sự giả dối. Thế nào hả? Chàng có một thoáng sửng sờ. Tiểu bối không hề nói dối. Huống chỉ có cần công phu trước đó đều đã bị cung chủ của huyết ma cùng phá hủy. Vậy thì ngươi cần phải nghĩ lại, nhớ lại xem, có chuyện gì đã xảy ra trong ngươi không? Chàng cố nhớ lại. Tiểu bối có thử xê dịch huyết ma ngai, có ngồi ở lên huyết ma ngai đó để tọa công, theo như lời lưu tự căn dặn của huyết ma chi vương. Lưu tự như thế nào? Lưu tự là Huyết hoa qua đọc luyện, tẩy cốt với tịnh tâm, mà ngay trên hỏa tuyền, ác đắc thành sở học. Vậy thì ngươi có nhìn thấy huyết hoa hay không? Ờ, có. Hả? Sao người cứ ngập ngừng? Vì cứ như là ở trong mơ vậy, tiểu bối cho đến giờ vẫn cứ nghĩ chuyện đó chỉ xảy ra ở trong mơ hồ mà thôi. Bà bà liền nhìn chầm chầm vào chàng, nói Vì ngươi thấy huyết hòa nở quá nhanh sao Ờ đúng rồi Sao bà bà lại biết Bà bà thở dài nói Hề hey, vậy là rõ rồi Chỉ còn thiếu bổi một điểm nữa thôi Ờ là điểm gì Lúc vào huyết mà phủ Hoặc trước đó nữa Có phải bản thân của ngươi đã bị trúng độc Chàng liền giật mình Có Thế sao Theo Đàm Thất Khoa giải thích thì tiểu bối do từ bé đã nhiễm độc nên diện mạo là bất toàn. Sau đó lúc được Lưu Ngọc Bội đưa đến tuyệt minh cốc, tiểu bối có bị người cổ huyết ma cung hấp ngã nhiều lần vào dòng hỏa tuyền. Rồi vì dĩ độc công độc nên tiểu bối nhờ đó mà được hóa giải toàn bộ chất độc, diện mạo đã khôi phục. Bà bà liền bật cười. <cười> đàm Thất Khoa giải thích chưa hoàn toàn đúng. Hóa ra người đã gặp may, không phải chỉ một lần, mà đều là những may mắn vượt ngoài sức tưởng tượng của lão thân. Hả? Vậy là thế nào chứ? Là hóa tuyền đã hóa giải hết độc chất ở trong người của người, đồng thời nhận đó còn làm cho người nhiễm nặng hơn loại độc mới. Và nếu như người không tình cờ phát hiện huyết hoa, dùng huyết hoa và trải qua độc luyện, thì có lẽ giờ này người đã chết rồi. Vẫn chưa hết đâu, người ăn huyết hoa tóc sẽ sinh cuồng tâm, và hiện tượng này chỉ biến mất nếu có xích quan của xích lông châu hóa giải, đó chính là điều bí ẩn của xích Long châu. Thái Hoài càng nghe càng thêm nửa tình nửa ngờ. Như là bà bà muốn nói, những điều này bà bà am tường là do đã được chính thiên hạ đệ nhất tăng lưu tự giải thích, và chuyện này làm sao có được. Nếu 200 năm trước thiên hạ đệ nhất tăng đã tịch diệt tại tuyệt minh cốc Bà bà mỉm cười nói Người ngỡ thiên hạ đệ nhất tăng dễ bị tịch diệt theo cách đó sao? Sai rồi, thiên hạ đệ nhất tăng đã thoát và điều đó cũng là nhờ huyết hoa Hả? Nhờ huyết hoa sao? Nghĩa là sao nữa? Bà bà liền bảo Giờ đã rõ, người chính là chủ nhân đời thứ hai của Sích Long Châu, nên lão thần có thể giải thích mà không sợ những vị tiền nhân trách cứ. Là như thế này. Theo như lời của bà bà thuật lại, thì thiên hạ đệ nhất tăng sau trận tử chiến với huyết ma chi vương, tuy có bị mù hai mắt, nhưng vị phát hiện huyết ma vẫn còn phương cách để tái xuất giang hồ với thần thủ lợi hại hơn. Nên đã gắn gượng một lần nữa Ngăn ngừa và hủy diệt huyết ma Sau khi gắn gượng lưu tự Tăng nhân nọ Chợt biến sắc Vì nghe chàng cười ngạo nghễ của đối thủ Đang cười vang vọng Huyết hòa sao ha, ha, ha, ha. Quả là hoàng thiên Bất phụ khổ nhân tâm Đã tạo cơ hội cho bổn mà vườn Hưởng dụng báo vật hãng thế như thế này Ha, ha, ha. Tăng nhân vội gượng đứng lên Hai tay tựa vào vách đá, lo ngại, gọi thét lên. Mà vương, thí chủ vẫn chưa thắng được lão nạp đâu. Hãy mau xuống đây cùng với lão nạp tiếp tục trận chiến. Đáp lại chàng cười của ma vương vẫn ngạo nghễ. Lão chọc kia, lão đâu còn là đối thủ của bổn ma vương nữa. Lão cũng đâu còn là thiên hạ đệ nhất tăng. Nếu hài mắt của lão đã bị điều bí ẩn ở tuyệt mình cốc này làm mù. Hãy chấp nhận số phận của lão đi Lão đã là kẻ chiến bại <cười> Tân nhân hào hẳn gọi to lên Lão nạp chưa bại Hoặc thí chủ sợ lão nạp có thể dùng đến tuyệt học cuối cùng Là tìm long pháp phật quang Hả? Nếu lão đã luyện qua công phu này Thì đâu dễ gì mấy ngày vừa qua Lão lại chưa thi chiến Đừng có tìm cách dối lừa bổn ma vương này nữa và lão thì vẫn chưa hề luyện qua công phu tìm Long Pháp Phật Quan thí chủ đã sai rồi lão nạp chưa dùng đến là vì muốn thí chủ phải tự nhận ra để bòi đầu hướng thiện lão nạp chưa nở hạ thủ thí chủ đó thôi bên tay của tăng Nhân liền nghe tiếng gầm của nhân vật tự nhận là Ma Vương <cười> ai cần lão chọc thúi người tha mạng chứ được lắm để bốn ma vương sẽ lấy mạng chó của người trước, xem ngươi có thật sự am hiểu tìm lông phụng cái gì đó hay không. Đỡ! Một ngọn kình liền quật vào tăng nhân, và ngọn kình tuy không nhiều uy lực, nhưng lại quá sức chịu đựng của người đã cạn kiệt chân lực như là tăng nhân. Vì thế, tăng nhân đã bị chính, kình này hấp bay lên cao. Ma vương liền vụt cười đổ. Ừ. Hóa ra không phải là tiềm lông mà là phi long, Được lắm, bốn ma vương sẽ biến người trở thành tử long. Đỡ! Càng bị hất lên cao thêm nữa, khi bị loạt kình thứ hai chấn vào. Tuy nhiên, tăng nhân nọ bỗng cười, nói Lão nạp thật sự cảm kích, vì nếu không nhờ có thí chủ, thì có lẽ lão nạp sẽ không bao giờ tự nhảy lên khỏi huyệt đạo này. Đa tạ! Đã bị lầm kế, ma vương lòng lộn lao lên khỏi huyệt động cao đến bốn trượng. <cười> Một Phật môn đệ tử như lão, sao lại dám ngoài ngôn sảo ngữ lừa dối bổ ma vương? Tăng nhân bằng khú giác tinh tường, đột ngột quay người quay thật nhanh ở trên lối đi hoàn toàn tối đen. Và nếu lối đi đó được ánh dương quan chiếu vào đi nữa, thì do hai mắt đã lòa, có lẽ tăng nhân nọ cũng không nhìn thấy gì. Đuổi theo sau, ma vương vụt hét ầm lên giận lại, lão muốn làm gì? Huyết hòa vốn có độc, không phải là thứ cho ai muốn dùng thì là dùng Nhưng tăng nhân vẫn chạy Và một người đã kiệt lực như là tăng nhân Thật không hiểu bỗng tìm đâu ra sức lực để chạy như vậy Và điều đó bỗng được giải thích Khi cuối cùng tăng nhân đã bị vấp ngã Dù huyết hòa có độc đến bao đâu thì lão nạp vẫn quyết phải tự dùng tự hủy hoại chứ không để huyết hoa biến thành vật trợ lực cho một ác ma như là thí chủ cái vấp ngã của tần nhân không hiểu sao bỗng làm cho ma vương bàn hoàng có tiếng của ma vương kêu lên hỏng mất huyết hoa của ta rồi lão chọc lão dám dùng ám khí đập phá hủy huyết hoa của bổn ma vương sao tần nhân vội làm cầm ngồi dậy Lấy ra hai tay sờ khắp người, nói Ám khí sao? Hở, nguy to rồi, a di đà Phật, tìm lông châu của lão nạp, tìm lông châu của lão nạp đâu rồi? Có người thập vào và nhấc tăng nhân lên, và khi người đó lên tiếng, tăng nhân mới nhận ra đó chính là ma Vương. ma Vương đang rít vào tay của tăng nhân. Tìm long châu hả? Quỷ quái gì? Tiềm Long Châu là cái quỷ gì của lão đang hấp thụ toàn bộ sinh khí của huyết hoa, vốn là báu vật của bổn ma vương kia kìa. Lão hãy nhìn đi, hãy nhìn một lần cuối trước khi bổn ma vương sao hóa kiếp cho lão. Nhìn đi! Nghe kể đến đây, Thái Hoài chừng như đã hiểu. Chàng nhìn ngủ chỉ bà bà, nói Tiềm Long Châu vì hấp thụ sinh khí của huyết hoa nên đã tự biến thành xích Long Châu sao? Bà bà gật đầu. là Minh Châu nên xích long châu đã phát ra ánh sáng và ánh sáng này vô tình đã giúp cho thiên hạ đệ nhất tăng khôi phục lại thị lực và khi thị lực đã khôi phục thiên hạ đệ nhất tăng đã bất ngờ hạ thủ ma vương xong đâu thể nhanh như thế được mà phải nói về dược lực của huyết hoa khi bị xích long châu gián tiếp phát tán ra đã giúp cho thiên hạ đệ nhất tăng khôi phục phần nào công phu Ma vương cũng đã được hưởng dụng không ít Tùy như thế Do cả hai đã cùng nhìn vào Xích lông châu Mà chỉ có một mình vị ma tăng kia là hiểu Ở trong xích lông châu Có tiềm ẩn công phu gì Nên trong khi ma vương Lo hưởng dụng dược lực của huyết hoa Thì tầng nhân kia Đã âm thầm khắc ghi võ học Tìm lông vào tâm khám Sau đó Là tử chiến xong à, Vẫn chưa đâu Phải kể đến huyết hòa bị héo tàn và xích Long Châu thì vẫn tiếp tục phát quang, điều đó đã làm cho Ma Vương động tâm, lao đến định chiếm đoạt xích Long Châu. Sợ công phu hãng thế lọt vào tay của kẻ ác, Tăng Nhân kia mới liều mạng tử chiến, và mãi đến lúc này thì Tăng Nhân kia mới hiểu rõ cách luyện thành Tiềm Long pháp và quan công phu. Đó là cách Mà bản thân của người cũng mới phát hiện ra Hà Thái Hoài liền gợt đầu Vậy trước đó thiên hạ đại nhất tăng Vẫn chưa luyện qua công phu tiềm long sao Bà bà đáp Chưa Tuy vậy khi luyện công phu đó Không cần sớm hay là muộn Mà chỉ cần luyện đúng như là khẩu quyết là đủ Và nhờ công phu tiềm long Nên tăng nhân kia Dù chưa kịp khôi phục chân nguyên vẫn có thể cùng với Mạ Vương chi trì một trận đấu, sau đó kéo dài đến hai ngày ba đêm. Người có hiểu vì sao không? Hà Thái Hoài gợt đầu. Hiểu, đó là giờ sinh cơ bất diệt, liền miên bất đoạn, tựa như đã qua giai đoạn đã thông sinh tử huyền quang, gọi là tiềm long là có ý này, tìm sinh, tìm ẩn. Bà bà liền giật mình. Hả? Ngươi hiểu từ lúc nào? Là mới hiểu thôi Vì trong nội thể của tiểu bối lúc này Thật sự đang diễn ra điều đó Tất cả liền cùng bàn hoàng sửng sốt Thở Nhầm đốc nhị mạch của người Đang tự khai thông Một chủ đã tự khai thông Sinh tử huyền quang Tướng công chớ có làm lẫn với niên kỹ như gũ chỉ bà bà đây Cũng vị tất đã tự đã thông Nhị mạch nhầm đốc Nói gì là đến tướng công Lưu Thái Hoài giật lắc đầu, nói Bản thân của ta cũng hiểu như thế, nhưng nếu đây không phải là hiện tượng nhâm đốc nhị mạch tự đã thông, thì phải gọi là gì khi mà tự nội thể của ta đang cùng xuất hiện hai luồng chân khí, một thuận và một nghịch. Kinh nghi, ngũ chỉ bà bà vội chợp vào uyển mạch, tay còn lại của Thái Hoài, và sắc mặt của ngũ chỉ bà bà cứ như thế tái dần đi. Thất kinh, hà như hoa hỏi Đã xảy ra chuyện gì rồi bà bà? Không đáp lời của Như hoa, bà bà nhìn Hà Trướng Lão, nói Vào lúc này, tại Đông Hải Môn này, liệu có nhân vật nào được xem lành nổi già cao thủ hay không? Hà trưởng Lão thất sắc, ngó chừng chừng vào bà bà, nói Nhị kình sung khắc, thủy hỏa bắt dung sao? Nhẹ gật đầu, và bà bà vẫn lặp lại câu hỏi vừa rồi Có hay không? Hà chứa lão đáp, chỉ có lão chủ mẫu mà thôi. Hãy mời đến đây, càng nhanh càng tốt. Câu đáp của bà bà đối với Hà Như Hoa còn hơn cả là mệnh lệnh, nàng liền chạy bay đi ngay. Thái Hoài vụt thở dài, nói. Chỉ tại bà bà lo lắng quá đó thôi, tiểu bối nghĩ bản thân có lẽ cũng thừa năng lực để trấn áp hai luồng chân khí này. Bà bà cũng thở dài, nói. Lão thần không bảo người không chấn áp được, chỉ có điều hành động đó rất là mạo hiểm và chỉ cần sơ suất nhỏ cũng dẫn đến hậu quả khó lường. Khúc Liễu Châu càng lúc càng lo ngại và lần đầu tiên hỏi bà bà Hậu quả tồi tệ nhất sẽ là gì? Có dẫn đến mất mạng hay không? Bà bà cười lạc nói Nếu phải mất mạng thì bất quá mỗi người của chúng ta đây Chí buồn khổ ở trong một thời gian rồi cũng ngồi ngoài, đầu đến nỗi lão thần phải lo lắng như bây giờ. Hà Thái Hoài sinh nghi, nói, Tiểu bối đón ra rồi, có phải là bà bà cho đây chính là hiện tượng chánh tà nhị khí đang tương tranh? Bà bà lập tức thừa nhận, Không sai, vì năm xưa, lúc thiên hạ đệ nhất tăng đã trừ khử sông huyết mà. thì mới phát hiện được dược lực của huyết hòa tuy có sinh ra nguyên khí nhưng mà đó chính là tà khí lo sợ cho bản thân thiên hạ để nhất tăng vội tìm nơi quy ẩn và sau một thời gian ngắn tuy tà khí ấy đã bị tổ sư hóa giải nhưng mà theo duyên ngôn của người thì đó chính là nhờ tâm pháp phật môn người đã luyện từ bé là mạnh hơn tà khí kia thập phần Do vậy, cũng theo duyên ngôn của tổ sư gia, dù xích lồng châu sau này có tự tìm thấy chủ nhân hay không, thì vẫn phải cảnh giác. Hãy xem xích lồng châu là vật bất thường hơn là báo vật hãng thế. Thái Hoài nồm nóng hỏi ngay khi bà bà dứt lời. Không đúng rồi, vì nếu đây là chánh tà nhị khí, thì hãy tạm bỏ qua phần chân nguyên nội lực mà giá ngoại tổ đã giao truyền cho tiểu bối. Vậy thì chỗ còn lại chính là dược lực của huyết hoa Và quả giúp lòng chào phát sinh rồi Lúc này Hà Như Hoa Đang hốc hải đưa lão chủ mẫu đến Có lẽ toàn bộ câu chuyện Đã được Hà Như Hoa vắng gọn thuật qua trên đường Lão chủ mẫu vừa đến Đã hỏi ngay Sự việc thế nào rồi Có cách xử lý hay chưa Mọi người định chấn áp Cả hai luận chân khí Hay là cho dung họa Cả hai câu hỏi này đều nghi vấn do Thái Hoài vừa đề cập Nên làm cho bà bà tức bực Tuyệt đối không thể dung hòa Cũng không thể có chuyện Huyết hòa sinh ra tránh khí Kể cả xích lông châu cũng vậy Đều là tà khí cả Dung hòa sao được mà dung hòa Ngờ ngát Lão chủ mẫu đưa mắt nhìn Thái Hoài Nói Người đã nói sai điều gì sao Thái Hoài cười gượng Thuật lại mọi lời vừa nói cho lão chủ mẫu nghe. Nghe xong, lão chủ mẫu càng thêm ngơ ngát. Vậy thì cái nào sinh ra chánh khí? Không ai có thể đáp. Hoặc giả nếu có đáp thì lại tiếp tục sinh ra mâu thuẫn tự hiểu như vậy. Ngũ chỉ bà bà thở dài, cố hỏi bằng giọng hòa hoảng. Điều đáng lo ngại ở đây là chúng ta phải bằng mọi giá giúp y loại bỏ bớt một loại khí. vì nếu để cho tà khí chế ngự thì chắc chắn sẽ biến thành huyết ma thứ hai. lúc đó không những chúng ta đều trở thành thiên cổ tội nhân mà y chính y sẽ trở thành lần lượt hạ thú từng người ở trong chúng ta. khúc liễu châu vụt đưa tay che miệng cố ngăn tiếng kêu là kinh hoàng chỉ để phát ra một lời nói nửa như nói nửa như than oán. Hóa ra đó là hậu quả tồi tệ nhất mà tiền bối lúc nãy đã tránh, không đề cập đến sau Mọi người ai cũng kinh hoàng, Lưu Thái Hoài nhìn thấy và biết rõ như vậy, vụt đứng lên, Thái Hoài bảo Chưa biết là thế nào nhưng mà tại Hạ quyết sẽ tự chống áp hiện tượng này và nếu kết quả là không như ý thì tự tại Hạ sẽ biết làm sao để không di họa cho sinh linh, cho võ lâm Và đồng lúc đó, Thái Hoài liền lao đi Phần vì không biết điều động chiếc thuyền Khiến nãy giờ, dù lây hoay mãi Vẫn chỉ làm chiếc thuyền cách bờ một khoảng ngắn rồi thôi Phần vì không thể làm ngơ mãi Trước cảnh Hà Như Hoa vừa kêu khóc Vừa cuốn cuồn chạy đi chạy lại ở trên bờ Như muốn đuổi theo chiếc thuyền lưu thái hoài đèn ném bỏ mái chèo qua một bên và gọi vọng vào ta có thể biến thành huyết mã bất cứ lúc nào nàng đòi theo vậy là nàng không sợ sao như hòa đáp quà tiếng nấc mũi không sợ cũng như mọi người ở đây vẫn không có ai sợ sao tướng công lại nóng nảy quyết liệt bỏ đi như thế thái hoài thở dài nói ta không nóng nảy ta cũng không bỏ đi ta chỉ muốn tìm một nơi chỉ có một mình ta để tiến hành một việc mà nếu có hậu quả gì cũng sẽ không đến nổi liên lụy đến nhiều người. Như hòa đưa tay gạt lệ nói, muội cũng giải thích với mọi người như thế và họ đều hiểu, vì hiểu nên mọi người đã đồng ý cho muội đi cùng với tướng công theo đề xuất của chính muội. Thái hoài lắc đầu chán nản nói, mẫu thân của ta thì sao hả? lệnh đường chỉ nói. Nếu số tướng công phải chết thì đã chết từ lâu rồi, nhưng mà do thiền ý nên tướng công vẫn sống. Vậy vì cớ gì hóa công lại bắt tướng công phải trở thành đại ác ma chứ? Và lệnh trường đã giao phó tướng công hoàn toàn cho cao sanh. Thái Hoài cảm thấy có phần nào nhẹ nhõm. Lão chủ mẫu thì sao? Người bảo tướng công đang là môn chủ của Đông Hải Môn, những gì do tướng công tự định đoạt chính là mệnh lệnh. Mọi người phàm là môn nhân của bổ môn, không được phản kháng. Thái Hoài thở hát ra, nói. Vậy còn nhạc phụ, lĩnh tôn, dám giao sinh mạng của nàng cho ta sao? Như Hòa e lệ và hai mắt thì bừng bừng sáng lên, nói. Gia phụ bảo, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phụ sướng phụ tùy. Người còn bảo, quyết định như thế nào là tùy mũi. Thái Hoài liền chấn động. Còn nàng, nàng, chàng đi đâu, thiếp cũng sẽ nguyện ý theo sau. Thiếp không nở xa chàng, lẽ nào chàng lại nở bỏ thiếp? vút Với thần pháp bách cầm thượng thẳng, Lưu Thái Hoài đã từ ở trên thuyền, lăn không lao vút vào bờ. Được rồi, ta sẽ không đợi nàng và sẽ không bao giờ để cho nàng xa ta. Cầm tay của nàng, Hà Thái Hoài vừa định nhấc nàng lên vì thần quay lại thuyền. Thì chợt nghe, quanh đó có tiếng động lạ Hoài nghi, Thái Hoài làm tỉnh hỏi khẽ nặng Muội đến đây không chỉ có một mình sao? Lập tức có tiếng cười vang lên Thân thủ quả là cao minh Thuộc hạ có giao nữ nhi cho môn chủ cũng hoàn toàn yên tâm Thái Hoài và Như Hoa cùng kính ngạc Khi tận mắt thấy từ một hốc đá nhỏ bình thường Nằm cách mặt nước không xa, đang tuần tự chui ra, hà như nguyệt, khúc liễu châu, nào là ngũ chỉ bà bà, lão chủ mẫu và thân phụ của Như Hoa. Phụ thân của nàng vẫn cười, nói, đừng quá kinh ngạc như vậy, không lẽ ở đông hải môn này chỉ có một mình nha đầu của người là biết tạo ra bí đạo để thi thoảng lén ta ra khơi và dò xét từng hành tung của những người mà ngươi nghi ngờ Ta là đường chủ của chấp pháp đường, đương nhiên cũng phải có phương cách riêng của ta chứ ha. <cười> Thái Hoài chợt hiểu, nhạc phủ và mọi người muốn tiễn đưa bọn tiểu tế sao? Lão chủ mẫu gật đầu nói, không thể không tiễn, nếu sau này muốn có một ngày nghìn tiếp người trở về, đó là tập tục từ bao đời nay của Đông Hải môn của chúng ta. Càng hiểu rõ thêm Thái Hoài gật đầu và cất cao giọng nói: "Bổng môn chủ, ắt có ngày sẽ quay về, mong tất cả hãy tự bảo trọng." Cáo từ. Và thật nhanh, thiếu niên bật tung lên cao, ung dung đưa nhiều hoa từ bờ để vượt đến thuyền. Có nhiều hoa điều động chiếc thuyền thì thuyền mới chịu tách bờ và từ từ vượt sóng ra khơi. Giỏi nhìn vào bờ, hai mắt Thái Hoài vụt cây xè Khi thấy mọi người vẫn đứng đó ngó theo và đưa tay vẫy mãi, cho đến lúc tất cả đều trở thành những chấm đen nhỏ xíu. Tay của Như Hoa chợt đặt lên vai của chàng. muội hỏi mãi vẫn không nghe thấy tướng công đáp lời, chúng ta sẽ đi đến đâu đây? Thái Hoài quay lại và không ngại cho Như Hoa nhìn thấy đôi mắt đã hoen đỏ của bản thân. Chỉ tại ta mãi nghĩ về mọi người thôi. Còn đi đâu xong Đến Trung Nguyên thì quá sớm, nhưng không lẽ cứ lên đền mãi ở trên đại dương? Nàng cười gượng và chấp thuận để những giọt lệ ngậm ngùi của buổi chia tay lâu dài. Cách đây không xa có một nơi gọi là Hồi Phong Đảo, hay là chúng ta đến đó, tướng công sẽ có một nơi yên tĩnh để luyện công? Hồi Phong Đảo sao? Danh sơn này có ý gì? Nàng giải thích thêm. Không một ai rõ, chỉ biết rằng thường khi phong ba bão tố qua đi thì ở hồi phong đảo vẫn có gió cuộn, một lúc lâu sâu thì mới tan đi, có lẽ vì thế mà có tên là hồi phong đảo. Thái Hoài mỉm cười, nói Rất có thể đó là nơi Hải Long Vương ẩn mình, ta đang muốn luyện công tu tìm long có đến chỗ của Hải Long Vương cũng là phù hợp. Như Hoa cười theo, nói Tướng công thật là khéo đùa, chỉ sợ tìm long chế luyện xong, đã bị hải long cuốn đi mất thì muội biết ở với ai. Kéo như hoa lại sát, thái hoài thầm thì. Nếu ta có bị hải lông cuốn đi thì cũng quyết nắm giữ nàng theo, như thế này này. Đỏ mặt, như hoa vùng thoát ra. Thuyền đi chạch hướng rồi kìa, thôi để muội điều động thuyền, không đùa với tướng công nữa. Không muốn để cho nàng xấu hổ lâu Thái hoài tùy theo chân Nhưng vẫn nhanh nhẫu giải thích Nàng phải chỉ ta cách điều động thuyền Để khi nàng còn nghỉ ngơi Đã có ta thay thế Và tình thế đã xảy ra đúng như vậy Có thể nói là quãng thời gian đầy ấp Những hạnh phúc nhất của họ Đội nam thanh nữ tú Vẫn trong vòng lễ giáo Cho dù chỉ có một mình họ Với đại dương bao la Hồi phong đảo đã chìm vào bóng đêm, chỉ gây cho Thái Hoài một ấn tượng, đó là một con mảnh hổ đang thu mình chờ đợi con mồi đến gần. đem ý nghĩ đó nói cho Như Hoa biết, chàng không ngờ đã vô tình tạo cho Như Hoa nói sợ hãi mơ hồ. Nàng nép người vào chàng nói, nếu đó là mảnh hổ thì thôi đi, chúng ta đừng đi đến đó nữa, chờ khi trời sáng, mũi sẽ đưa tướng công đến một đảo khác. Chàng phì cười, nói, ta chỉ vui miệng ví như thế thôi, sợ gì chứ, nếu nàng quán sợ thì cứ tạm ở đây chờ ta, ta sẽ đi dò thám một vòng rồi sẽ quay lại. Nàng vẫn phản kháng, nói, tướng công đường đi, hoặc nếu có đi thì cả hai chúng ta hãy cùng đi. Đẩy nàng lùi ra, chàng cười lớn, nàng sợ ta không thể quay lại sao, yên tâm đi, dẫu có hải long vương bác ta cũng không ngại. Huấn kỳ ta đến đây là để luyện công phu, tìm Long có trong xích Long Châu. <cười> Và Thái Hoài liền phi thân lên bờ, chạy quanh hội phong đảo. Tất cả đều yên tĩnh, chỉ trừ một tiếng kêu như tiếng gió hú ở trong đêm trường mênh mông vang đến tai của Thái Hoài. Xích Long Châu. Sợ lắm, Hà Thái Hoài ngừng lại, ngẩn thần nghe ngóng. Lần này âm thanh nghe rõ hơn. Muốn cứu mạng như hoa, hãy chào xích long châu cho ta. Thái Hoài thần tình chấn động. Thái Hoài vội tìm lối quay trở về. Thế nhưng, ở quanh hội phong đảo, ở đâu đâu cũng chỉ toàn là nước. bóng dáng của chiếc thuyền mà Thái Hoài vừa rời đi, không còn nhìn thấy đâu nữa. Thật sự lo ngại, Thái Hoài hướng mắt về tứ bề gọi vang lên. Như Hoa, nàng ở đâu rồi? Kẻ nào đã vừa bắt giữ Như Hoa, hãy lên tiếng đi. Đáp lại sự lo lắng của Thái Hoài, vẫn là lời hồ hoáng mơ hồ, không rõ xuất xứ từ đâu. Muốn cứu mạng Như Hoa, hãy giao xích lòng châu cho ta, Thái Hoài. Cuốn cùng, lưu Thái Hoài càng chạy loạn hơn nữa, và càng gào loạn hơn. Như Hoa, nàng đang ở đâu? kẻ nào đã dám bắt nhiều hoa của ta? Những chàng cười lồng lộn vang đến, người không nhận ra âm thanh của ta sao? Ta là Đoàn Chi Hải đây. ở chỗ mơ hồ nào đó thì tiếng cười lại khác. bổn nhân chính là Đường chú ngoại môn Đường đây, ngươi không nhận ra sao? có thể nói cả tám phường tứ hướng đều có những tiếng cười vang vọng và tất cả Đã và đang làm cho Lưu Thái Hoài phát cuồng, vì lo cho Như Hoa. Ta là chúng hậu Pháp đây, ngươi đã nhận ra ta chưa, Thái Hoài? Tả hậu Pháp chính là ta, người chớ quá lo cho Như Hoa, hãy giao nộp xích long châu cho hồ mổ. Như Hoa, vì thế sẽ toàn mạng. Môn chủ và hoạt trưởng lão cùng với tứ vị hậu Pháp đã đoạt thuyền bỏ chạy. câu bẩm báo ngày nào chợt hiện trở lại ở trong tâm trí của Lưu Thái Hoài. Đủ cho chàng biết, bọn người này vì lý do nào đó đã không chạy đến Trung Nguyên, mà vẫn cứ quanh quẩn ở gần Đông Hải Mông và đã tình cờ đến hội phong đảo trước cả chàng và Như Hoa. Không thể nghĩ bọn chúng vì biết trước nên chờ sẵn chàng ở tại hội phong đảo này. Lưu Thái Hoài cố gắng nén cơn giận dữ quát lên thật to. Đoàn mẫn chung, hãy giao trả như hòa cho ta, xích lòng châu sẽ thuộc về ngươi. Có một khoảng lặng yên lặng, Lưu Thái Hoài biết đó là khoảng thời gian cho đoàn mẫn chung suy nghĩ để tìm hiểu tại sao chàng biết rõ y là đoàn mẫn chung thay vì phải xem y là đoàn chí hải như y vừa tự nhận, còn chưa biết những gì mình vừa đoán là đúng hay sai. Thái Hoài chợt nghe tiếng của đoàn mẫn trung vang lên. Phía trước, cách người năm trượng, một đỉnh đá nhô cao ở trên mặt nước, người hãy đặt xích lông châu lên đó, nếu người vẫn muốn như hoa toàn mãn. năm trượng, một khoảng cách hoàn toàn không xa nếu so với thần pháp bách cầm, vì nghĩ như thế nên Thái Hoài liền đáp ứng. Người không thể có xích lông châu. Nếu chưa giao hạ như hoa nguyên vẹn cho ta. Đặt xích lồng châu lên đỉnh đá, Lưu Thái Hoài lười về và nghe đoàn mẵng chung hỏi tiếp. Xích lồng châu sao không có sắc đỏ? Vẫn là vô hại nếu giải thích. Lưu Thái Hoài tự tin và giải thích. Lúc ta cầm xích lồng châu ở trong tay và vận công đã vô tình làm cho màu đỏ của xích lồng châu biến mất. Nhưng ở bên trong vẫn còn ẩn tàn công phu của tiềm long chứ. Lưu Thái Hoài tỉnh ngộ, hỏa ra trước lúc rời xa Hà Như Hoa, những gì chàng nói với nàng bọn chúng đều đã nghe thấy hết. Chàng thừa nhận, vẫn còn, và ngươi nên biết đó chẳng phải là công phu dễ luyện đâu. <cười> dễ hay khó, điều đó có liên quan gì đến ngươi chứ, hãy lùi xa hơn nữa và chuẩn bị tiếp nhận Hà Như Hoa. tạ sắp ném cho người đây lưu thái hoài chợt cười vang nói có lẽ không cần đâu và như bóng ưu linh lưu thái hoài chợt lao vút vào một động khẩu tối đen chỉ cách bếp bờ nước biển chừng ba trượng. vút đúng như thái hoài nhận định thanh âm của đoàn mẫn chung lúc này quả nhiên xuất phát từ ở bên trong động khẩu nhưng đó là chuyện lúc nãy còn bây giờ thì khác Thanh âm của đoàn Mẫn Trung Chợt vang lên Lần này là ở bên ngoài Người đã tự chui đầu vào tử địa rồi Thái Hoài Và ta vẫn đang ung dung Tiếp nhận xích long châu Vẫn bất giữ hà như hoa ở trong tay <cười> Lưu Thái Hoài càng thêm kinh tâm Khi nghe ở ngay bên ngoài động khẩu Vàng lên tiếng đá nặng nề dịch chuyển Âm âm Rào rào Biết có biến Lưu Thái Hoại liền phóng người lao ngược trở ra, nào ngờ chỉ xích nữa là Lưu Thái Hoại đã bị loạn thạch đè bẹp. Loạn thạch đang rơi và làm bích giận lối xuất nhập động khẩu là lối mà Thái Hoại vừa lao vào. Phẫn nộ, Lưu Thái Hoại điên cuồng quật nhiều loạt kình vào đám loạn thạch đã rơi và đang vẫn rơi. ầm ầm và kết quả là. Loạn thạch rơi càng nhiều hơn Không lo cho tính mạng Chỉ lo cho hạ như hoa Thái hoài quật kinh nhiều hơn nữa Âm âm Cứ như thế Có bao nhiêu chân lực Lưu thái hoài đều dồn cả vào trưởng kinh Quật loạn vào bất kỳ chỗ nào mà chàng cho rằng Chỗ đó chàng có thể tìm thấy lối thoát Loạn thạch rơi vẫn rơi Và động khẩu vì thế hẹp lại dần càng làm cho Lưu Thái Hoài cuồng nộ hơn. Như ha, đoàn mẫn chung, ta phải giết ngươi. Lưu Thái Hoài cứ như thế quật mãi, quật mãi. Nước biển dâng lên, len qua từng kẻ đá lớn nhỏ, thấm dần vào y phục của Thái Hoài. Nước thấm lạnh làm cho Thái Hoài tỉnh lại. Nước biển mặn ngấm qua miệng. làm cho Thái Hoài nhớ lại. Như Hoa. Thái Hoài ngậm miệng lại, kịp ngăn một ngụm nước biển trực ùa vào lúc chàng há miệng để gọi. Và nước biển mặn làm mắt của chàng sớm sang cay xè và tuôn lệ. Hết rồi, Như Hoa mà rơi vào tay tên ác ma đoàn mẫn chung thì còn gì là tánh mạng nữa. Không được, ta thật là vô dụng, bị y lựa như là một đứa trẻ. Và Như Hoa Phải vì sự vô dụng của ta mà mất mạng, mất mạng thật rồi. Không thiết gì sống, Lưu Thái Hoài cứ nằm im, cho dù đã nhận ra rằng bản thân không những sắp bị làng nước biển dần lên đến nhấn chìm, mà còn bị nhiều, thật nhiều loạn thạch đè bẹp dí ở từ bên trên. Theo thủy chiều, nước biển cứ dần mãi lên cao, và vì đây là mặt biển, nên theo từng cơn sóng dập dềnh, nước biển cứ càng lúc càng vỗ cằm trạp vào đá, vào thân của Thái Hoài. chồng vô thức, Thái Hoài đã không biết rằng bản thân ngay từ đầu đã có phản xạ theo bản năng là nín hơi bế khí mỗi khi bị sóng biển tràn qua mặt và sau đó phì phì thở ra lúc sóng biển lùi đi. cứ như thế một lúc lâu, Lưu Thái Hoài chợt có cảm nhận. việc bị loạn thạch đè ở bên trên như không còn gây cho chàng cảm giác nặng nề nữa nhận thức liền quay trở lại khi cảm giác này làm cho chàng phải nghĩ suy tìm hiểu nguyên do trong hai tay thì có một tay vẫn còn cử động được vì đã không bị loạn thạch đè như cánh tay ở bên kia hà thái hoại đưa tay lên cao và sờ soạng đá đè bên trên vẫn giữ nguyên chứng tỏ cảm giác nhẹ nhõm vừa có không phải là do loạn thạch đã lăn bớt ra. Thái Hoài nghĩ như thế và càng thêm quyết tâm, phải tìm hiểu cho ra lẽ nguyên nhân đã tạo cho chàng cảm giác nhẹ nhõm đó. Nước biển dần cao thêm, đầu của chàng cũng tự ngước lên cao và hô hấp cứ theo nhịp sóng biển chàng vào. Chàng lại chợt hiểu ra, mỗi khi có sóng biển ập đến là mỗi lần cảm giác nhẹ nhõm của chàng đã được tăng thêm. Tương tự, nước biển dâng cao thì cảm giác nhẹ nhõm càng đến với bản thân của chàng nhiều hơn. Nhu và cương, âm và dương, chánh và tà, tất cả đều là những đạo lý, những thế lực và những lực đạo xung khắc. Cương thắng nhu, mạnh hơn yếu, nhưng không phải lúc nào cũng như thế. Vì như lúc này, nước biển tuy mềm mại, tuy là nhu, nhưng khi cần vẫn có thể làm cho sức nặng đang đè lên người của chàng vơi bớt đi. Nhù có thể thắng cương, như Lưu Thái Hoài đã không ít lần nhờ vào vô lực, nên vượt thoát nhiều loại trưởng kình hữu hiệu bằng thân pháp bách cầm. Thái Hoài thầm nhận định thêm, âm dương có thể dùng hòa, thì tại sao cương nhu lại không? Chánh khí và tà khí cũng không? Sống biển vẫn vỗ ẩm ập vào thân của chàng Và vô tình chàng nghe thi thoảng Có chuỗi âm thanh kỳ lạ vang đến Để ý nghe Chàng nhận ra Cứ mỗi lần sống biển cuộn đến Và thoái chào Thì chuỗi thanh âm kỳ lạ đó lại vang lên Như thế này ọc ọc ọc ọc Chàng động tâm Có chỗ cho nước biển thoát ra Có phải đó là nơi đoàn bắn chung thoạt đầu ẩn ở trong này, sau đó theo lối đó mà chui ra? Ta có thể theo đó mà thoát ra chăng? Có một tia hy vọng, dù là mỏng manh, thì chí cầu sinh cũng trỗi dậy ở trong lưu thái hoài. Ta phải sống, sống để báo thù. Ta phải thoát ra. Ta sẽ phải thoát ra. Nước biển dần lên, làm cho sức nặng của mọi vật nhẹ đi. Dựa theo đạo lý đó, Lưu Thái Hoài lập tâm chờ đợi Sống biển vừa chào đến là Thái Hoài bế khí Đồng thời đưa tay lên, lây lắc hòn đá đang đè ở bên trên của chàng Chưa được, phải cố thêm một lần nữa Sống biển lại cuộn đến Thái Hoài cố vận lực lắc lây cánh tay Bẩm một tốt rồi, cứ tiếp tục như thế là tốt rồi sóng biển lại cuộn đánh Hai, ba ha, Nhẹ đi rất nhiều rồi Phải chị ta cử động được cả hai tay Thì tốt biết mấy Những lần sống biển cuộn chào sau đó Vậy là Lưu Thái Hoài Lo kế giải thoát cho cánh tay thứ hai Được rồi Giờ thì lo thoát hơn thôi Bẩm, bẩm Nhìn lại chỗ vừa bị đè Lưu Thái Hoài sợ hãi Và nghĩ Nếu không gặp mây Có lẽ chàng đã chết rồi, vì chỗ của chàng vừa nằm hóa ra là nơi có địa thế cao nhất của lòng động khẩu đã bị nhiều loạn thạch rơi xuống xầm chím. Bằng không, lúc trước biển dâng cao, chàng đã chết vì ngạc thở từ lâu. Chừa hết, nếu ta không kịp nương theo sức mạnh của sóng biển cuộn qua để hấp tung hòn đá rơi đi, thì vào lúc này, thủy chiều đã rút cạn, có lẽ ta vẫn bị loạn thạch đè. và chỉ cần ta nằm một chỗ như thế này chừng một ngày nữa thôi ta cũng phải chết vì kiệt lực may thật ảnh dương quang vẫn len lỏi qua nhiều kẽ đá lách vào cho lưu thái hoài biết việc dọn chỗ loạn thạch để tạo lối quay trở ra là không thể vì chàng biết ném những loạn thạch đó đi đâu đây khi phạm vi ở trong lòng động đã bị hẹp do quá nhiều loạn thạch rơi xuống không còn cách nào khác. Lưu Thái Hoài đành bỏ công kiếm tìm chỗ đã từng vang lên từng chuỗi thanh âm cho biết nước biển đã theo đó lui đi. Cuối cùng chàng cũng đã tìm ra. Đó là một chỗ tuy bị loạn thạch đè lên nhưng ngày lúc này vẫn thi thoảng thổi phả vào mặt của chàng từng luồng gió biển mặn mặn. Dẹp chỗ loạn thạch đó qua một bên, Thái Hoài phát hiện một huyệt khẩu. Chàng chui theo huyệt khẩu, bò ngang qua một vùng sầm sắp nước và chui mãi ra ngoài. Vườn người đứng dậy, nhìn quanh, chàng nhận ra cạnh nơi của chàng đứng chính là đỉnh đá nhô cao khỏi mặt nước biển, cũng là chỗ mà đoàn mẫn chung từng báo chàng phải đặt tuyên xích lồng châu lên đó. Và chàng đã hiểu. Sau đó, chàng đi thám sát khắp hội phòng đảo, thì chàng càng hiểu rõ hơn về địa hình. cũng như là nguyên nhân khiến cho bọn đoàn mẫn chung phải hiện diện ở tại hồi phong đảo này. có một chiếc thuyền bị đắm ở một phần đảo đầy những đá tảng. bảo tố đã đẩy bọn đoàn mẫn chung đến đây và hồi phong đảo với địa hình toàn là những dãy núi thông với nhau tạo thành nhiều động khẩu liên hoàn. không những đã biến thành chỗ trú ẩn kín đáo cho bọn chúng, mà còn giúp cho bọn chúng có thể thoát ẩn thoát hiện. Lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ kia, và đã cùng nhau hí lộng Lưu Thái Hoài vào đêm đầu tiên, chàng đã cùng Hà Như Hoa đến. Đàn thám sát như thế, Lưu Thái Hoài chợt hưởng lại và nhìn sửng vào đóng đổ nát ngay trước mặt của chàng. Chàng không thể lầm lẫn, đóng đổ nát đó chính là lối duy nhất dẫn vào động khẩu mà chàng đã từng bị đoàn mẫn chung lừa vào, và sau đó phong tỏa nhằm mưu hại. Điều duy nhất mà khiến chàng phải sửng sờ là ở chỗ đống đổ nát đó có dấu vết của bàn tay người động chạm vào. Không phải để tiếp tục lắp kính lối vào động khẩu, mà là đống đổ nát đó đã có người chạm vào để dọn qua. Là ai? Dọn dẹp để làm gì nếu không phải để tìm cách cứu chàng? Xem nào, hồi phong đảo vào những ngày vừa qua, quả nhiên có nhiều người hiện diện. Nhưng trong số đó, nếu có ai tìm cách cứu giúp vì biết chàng đã bị chôn vùi ở trong lòng rộng khẩu, thì chỉ có một mình Hà Như Hoa. Hà Như Hoa chưa bị sát hại sống và nàng cũng đã thoát khỏi những kẻ bắt giam nàng là bọn đoàn mẫn chung. Vậy thì nàng đang ở đâu? Thái Hoài định tung người chạy khắp nơi để tìm kiếm nàng, thì một ý nghĩ khác. đã đánh và làm cho chàng dừng lại. Không cần tìm nữa, vì cố tìm thêm cũng vô ích. Ở hội phong đảo, lúc này chỉ còn có mỗi mình ta. Đó là điều chắc chắn. Vậy thì nếu Hà Như Hoa đã từng quay lại tìm, thì chuyện đó có lẽ xảy ra cách đây ít lâu. Và nàng vì không tìm thấy ta, nghĩ ta có lẽ đã chết, nàng đã bỏ đi. Nàng đã đi đâu, nếu không về Đông Hải Môn chứ? Và lần này chàng tung người lướt quanh hoàn đảo Chàng hy vọng sẽ phát hiện thêm những dấu vết Cho thấy rằng những nhận định của chàng là đúng Có thêm nhiều dấu vết thật Nhưng mà chúng chỉ làm cho chàng hoang mang mà thôi Thứ nhất Không thấy dấu vết cho thấy chiếc thuyền của chàng và của nàng Đã cập vào đảo Điều này khiến cho Thái Hoài hiểu rằng Bọn đoàn mẫn chung Sau khi bị bảo tố phá hỏng thuyền của bọn chúng và dạc vào hồi phong đảo, chúng phải lấy làm mừng, vì phát hiện thuyền của nàng và chàng đã đến hồi phong đảo đúng lúc. Chúng đã cướp thuyền và bỏ đi xong. Hà Như Hoa có lưu lại giúp ta, thì sau đó nàng cũng rời đảo bằng cách nào đấy? Chàng đã đến chỗ có chiếc thuyền đắm, và nhờ đó dò xét kỹ hơn, nên phát hiện có nhiều dấu vết ở đó, tạo cho chàng sự hoang mang thứ hai. Một mình nàng không thể dỡ bỏ những gì mà cần thiết có sẵn ở trên thuyền đấm này để tự tạo thành một mảng bè gỗ khác, và sau đó để theo bè gỗ vượt thoát. Đã có bộ vài người để giúp nàng sau, họ là ai? Chàng quay lại chỗ có động khẩu, đã bị loạn thạch rơi đè. Muốn dọn quang chỗ này, một mình nàng là không thể thực hiện được, và dù có thể thực hiện đi nữa, thì nàng làm như thế để làm gì nếu biết rằng với sức lực của một mình nàng cần phải hào phí khá nhiều thời gian và thời gian càng kéo dài thì sinh mạng của ta càng thêm mỏng manh khói cứu. Có người đã phụ lực với nàng sao? Nhờ đông người, họ mới dám khẩn trương dọn dẹp để tìm cách cứu ta. Và khi thời gian trôi cứ trôi mà họ vẫn chưa tìm thấy ta do nghĩ chắc chắn ta phải chết họ mới ngưng tìm kiếm. sau đó theo bè gỗ đã làm họ đã bỏ đi nhưng họ là những ai suy nghĩ mãi sau cùng thái hoài cảm thấy chỉ có một cách giải thích duy nhất là hợp lý tin và hài lòng với cách giải thích này bao nhiêu thì thái hoài cũng vì cách giải thích đó mà lo lắng bấy nhiêu do quá lo lắng thái hoài chạy đến chỗ có thuyền đắm và hối hả thu nhặt những vật dụng mà chàng cho là cần thiết những mảnh gỗ Những cuộn dây hoặc bất cứ thứ gì mà chàng nghĩ có thể giúp cho chàng ghép thành một mảng bè. Đàn ghép thành bè, bỗng dừng tay lại. Ai đó? Có phải nhiều Hoa không? Và chàng quay người lại, kinh ngạc nhìn một nhân vật đang lão đảo đi đến. Lão hoạt sao? Lão đã bị đòn bắn chung bỏ rơi, và sau đó đến lượt Hà Như Hoa cùng bọn chung hộ Pháp cũng bỏ rơi lão. Tại sao chứ? Lão đang mang thương thế khá nặng Đó là lý do khiến cho lão chưa chạy đến chỗ chàng đã phải khủy súng Chàng lao đến nhìn lão nói Huyết mà chảo Rõ rồi, đoàn mẫn chung đã cố ý giết lão Vậy tại sao Hà Như Hoa không ứng cứu dù đã tấn mắt nhìn thấy lão Vì trở mặt với đoàn mẫn chung nên mới bị y sát hại sao Lão theo thào Họ đã nghĩ ta đã chết Nhưng ta chỉ ngã vào một khe vực, không sâu lắm, nên mãi đến tận bây giờ ta mới có thể tự thoát thân. Nhìn thương thế của lão, chàng biết lão không nói dối, chàng ngồi cạnh với lão, nói Sao lão và mọi người bất ngờ thay đổi thái độ, chở mặt với đoàn mẫn chung vậy? Có phải bấy lâu này không ai biết y là đoàn mẫn chung, chỉ nghĩ y là môn chủ đích thật? Lão để lộ nỗi thống khổ và uất hận qua ánh mắt Nếu biết y là đoàn mẫn chung Bọn ta đâu có mù quán nghe theo sự xử trí của y Nhưng bây giờ thì Ta đã là tội đồ của Đông Hải Môn Nếu đoàn môn chủ chính thật sự là do đoàn mẫn chung sát hại Thì tội của ta không thể chuột nổi Chàng nghiêm giọng nói Lão vẫn còn cơ hội, hãy nói đi Có phải đoàn mắn chung đã cướp thuyền? Ngoài y ra, có ai theo chân? Lão lắc đầu nói Không, chỉ có một mình y Vì ngay khi biết y đích thực là ai Bọn ta đều đã lòng lòng Vừa giải cứu hạ như hoa Vừa tìm cách thu hồi xích long châu cho bổn môn Chỉ tiếc là... Bổn môn chủ đã hiểu rồi Y đã lấy xích long châu sao? Không sao Rồi y sẽ tự trút hạ vào thân Lão liền kinh ngạc nói Ngươi vẫn tự xưng là môn chủ Đương nhiên rồi Vì theo đề xuất của lão chủ mẫu Và của toàn thể môn nhân của bổn môn Ta chính là môn chủ đồng hải môn đương nhiệm Lão liền hốt hoảng nói Vậy thì tội của ta Của Của thuộc hạ. Chàng cười nhẹ nói Chẳng phải bổn môn chủ vừa nói Là lão vẫn còn có cơ hội đó sao Hãy giúp bổn môn chủ kết bè, sau đó cùng với bổn môn chủ quay lại Đông Hải Môn. Kết bè, quay về Đông Hải Môn sao? Không sai, sao hả? Lão cho là quá mạo hiểm, hay là lão vẫn mang thương thế nên không thể giúp? Lão cười gượng nói, Dù mạo hiểm nhiều hơn, thuộc hạ vẫn không từ năng, chỉ sợ... Bổn môn chủ sẽ giúp lão chị thương. Còn việc sợ sao? <cười> Chính bổn môn chủ còn sợ là không kịp nếu thật sự đoàn mẫn chung có ý quay về Đông Hải môn và báo thụ cho phụ thân của y. Nhưng có sợ chúng ta vẫn cứ hành động. Nào, hãy để cho bổn môn giúp người chị thương. Lão cảm kích đến rơi lệ. Đa tạ môn chủ. Việc chị thương tiến hành sắp xong lưu thái hoài, chợt dừng lại. Có tiếng động. Vừa có một chiếc thuyền cập vào đảo, lão cứ tiếp tục trị thương, bổ môn chủ sẽ quay lại ngay. Quả nhiên, đã có một chiếc thuyền vừa cập vào hoài phong đảo, và lưu thái hoài minh bạch, thì cũng là lúc chàng nghe thanh âm của Hà Như Hoa vang lên, nàng đang ra lệnh cho ai đó. Đây rồi, cần phải đào bới thật nhanh, do môn chủ có thể luyện qua công phu tiềm long Việc môn chủ nhờ công phu đó mà có thể sống, tìm sinh ở trong mấy ngày qua là điều chắc chắn. Nào? Thái hoại liền tiến lại gần. Hà Mũi, ta đây. Ta không ngờ mọi người lại có thể quay lại đây tìm ta. Sự xuất hiện của chàng làm cho tất cả cùng ngỡ ngàng. Đó là những nhân vật đông hải môn rất quan tâm đến chàng và đã vội vã theo Hà Như Hoa đến đây để tìm chàng. Nhưng bây giờ... thì tất cả đã qua đi, những nguy hiểm, những ngỡ ngàng và mọi lo lắng đều đã qua đi. lên đền trên chiếc thuyền, Lưu Thái Hoài ngậm ngùi nhìn mọi người. Thật khó tin, một mình đoàn mẫn chung lại dám đơn thân độc lực vượt thuyền vào trung nguyên. Do vậy, lúc mọi người quay trở về Đông Hải Môn, hãy cứ cẩn trọng đề phòng. Mọi việc ở đó, tiểu tế hoàn toàn tin tưởng và giao phó cho nhạc phụ. Xin hãy chăm sóc cho mọi người, nhất là lão chủ mẫu và mẫu thân của tiểu tế và chàng đột ngột cất cao giọng. Bổn môn chủ hứa sẽ quay lại, sẽ cùng với hoạt đường chủ Hà Như Hoa, Đông Hải Tứ Tiên đưa thủ cấp của đoàn mẫn chung về tận Đông Hải Môn, cáo biệt. Khi thuyền chỉ còn cách đất liền độ nửa dặm, Lưu Thái Hoài, Hà Như Hoa và 5 nhân vật nữa. đã theo chiếc thuyền con lẳng lặng đi vào bờ, đặt chân trở lại trung nguyên. Tất cả đều cải dạng, họ âm thầm và lặng lẽ tiến vào một tiểu chấn chỉ cách bờ biển Đông Hải Môn chưa đến 20 dặm. Họ dừng lại theo thủ hiệu của một lão nhân, và sau đó cả sáu người cùng đứng yên ở trong bóng đêm chờ đợi lão nhân lúc nãy vừa bỏ đi. và sắp quay lại. Lão nhân quay lại khá nhanh, khiến cho tất cả đều hoang mang. Hiểu rõ sự hoang mang của mọi người, lão nhân nọ thở dài đánh thược. Y đã đến trùng nguyên trước chúng ta, y nhanh hơn chúng ta, và y đã xóa mọi dấu vết có thể dẫn đến nơi y đang trú ngủ. Kiều ngủ đã bị y sát hại rồi. Một người ở trong sáu người kia lên tiếng, Đúng là huyết ma chảo sao? Lão nhân gật đầu Không sai chính là huyết ma chảo Người nọ lại hỏi Vẫn còn một người trước kia đã từng trốn theo kiều ngũ Lão nhân thở dài nói cạnh kiều ngũ có một thi thể chỉ còn lại khung xương, Rất có thể là người thứ hai Câu nói của lão nhân làm cho một người bàn hoàng chỉ còn lại khung sương sao? Chính là huyết ma công, y đã luyện xong huyết ma công rồi. Người từ nãy giờ vẫn lên tiếng đáp, lại tiếp tục lên tiếng. Biết rõ điều này còn hơn là không biết gì. Giờ thì nghe đây, một khi y đã luyện xong huyết ma công, thì đối thủ đầu tiên của y, bàn phái đầu tiên mà huyết ma cung nhắm đến chính là cái băng Mọi người hãy tản ra, dựa theo những gì đã am hiểu về cách thức liên lạc với cái bang hãy tìm cách báo cho cái bang biết tin này và nhớ đừng bao giờ để tiết lộ tất cả liền cùng gật đầu tuân lệnh môn chủ và họ tản đi chỉ còn lại duy nhất hai người một nam một nữ nữ nhân nhìn nam nhân nói sao bảo tướng công có nghi ngờ đàm thất khoa nam nhân đáp hư hư thật thật nghi mà làm như là không nghi có như thế nếu đàm thất khoa thật sự là kẻ đáng nghi thì lão sẽ tự bộc lộ sơ hở nàng cứ tin ta, đi thôi rồi cả hai liền lao đi mất dạng